Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mới khá khá vào nhá Rứt lời bà đi nhanh ra ngoài châm đứng trong cửa bếp hồi hộp nhìn theo khi thấy bà vừa chui vào chiếc xe citro màu đen đậu ngay trước cửa quán châm vội vàng quay vào ôm cái bồng lên lầu 3 nhân tiện dọn mâm xuống vì giờ này chắc chắn anh em Long đã ăn xong ở lưng chừng cầu thang châm bắt gặp hai anh em ly và quy đang bước xuống ly sách cái đàn thùng guitarta màu đen Còn Quy chỉ cầm có mỗi cái vợt bóng bàn màu đỏ. Cô lên phòng thấy Long đứng ngoài ban công, tay cầm chai xá xị con cọp đang uống dở. Cô ho một tiếng báo hiệu rồi tiến lại chiếc rừng nhỏ của Quy kê ở góc nhà phía trước, leo lên cột lại mồng. Long quay vào bước lại đứng nhìn châm làm việc. Anh thấy lạ một điều là đã mấy tháng nay, anh chưa bao giờ để ý đến châm chưa bao giờ nói chuyện với châm như hôm nay. Chưa bao giờ dành mấy phút để nhìn kỹ người con gái 22 tuổi ấy. Anh chỉ biết Trâm là người cùng quê. Trâm có cái dáng thanh thanh và khuôn mặt xinh xắn, bấy nhiêu thôi. Bây giờ thì anh bắt đầu để ý. Anh đứng phía dưới ngước nhìn châm đứng trên giường. châm vừa cột xong một góc mổ, cô buột miệng nói nhỏ. Bác gái đi rồi, có người vừa đem xe lại đón ạ. Long gật đầu không đáp, câu nói của Trâm hàm chứa một lời nhắc nhở rằng Trâm có thể nán lại trên lầu nói chuyện với Long lâu hơn. Long cũng biết thế, bởi lúc nãy chính anh đứng trên ban công nhìn xuống, đã thấy bà Mạnh chui vô xe chạy về hướng chợ Sài Gòn. Anh đặt chai nước ngọt lên khung cửa sổ, rồi ngồi xuống mát giường. Trâm thấy hơi ngợm vì cô đang đứng trên giường ngay bên cạnh Long, đưa nguyên cái bụng vào mặt Long. Cô vội bỏ dở công việc và ngồi xuống tựa lưng vào vách, Lấy cái gối của Quy đặt lên lòng Cô thốt nhớ lại những lần nằm chung với thông cách đây mới hơn 3 tháng Và nỗi ám ảnh ấy làm cô thấy gai người vì ngượng Bỗng long xoay người hỏi cô Tôi hỏi thật nhé Chị có thích đi dự tiệc với tôi tối mai không? Châm thấy mình chẳng nên khách sáo nữa Cô hất mái tóc ngược về phía sau Rồi ngước nhìn Long bằng ánh mắt chứa chan Và mạnh dạn gật đầu Long bảo Chị không thích thì thôi, nhưng nếu chị thích thì tôi sẽ đưa chị đi. Bố mẹ tôi không bằng lòng, tôi cũng vẫn đưa chị đi như thường. Trâm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui lớn, nhưng ngay sau đó cô trở lại thực tế và bảo. À, đi chơi với cậu thì tôi thích lắm, tại tôi cũng muốn nghỉ một buổi. Nhưng mà nếu hai bác không cho thì cậu không nên trái ý hai bác. Lúc nãy tôi có nói với cậu rồi, hai bác giận thì khổ, tôi khổ chứ cậu đâu có sao đâu. Hai bác tống tôi đi thì tôi biết nói thế nào với bố mẹ tôi. Lâm thấy phiền toái quá, tự nhiên lại vướng vào chuyện rắc rối này. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, mấy ngón tay gõ nhịp nhẹ nhẹ trên đùi. Trâm yêu tư nhìn anh chờ đợi một giải pháp. Cô ngập gần một chút rồi nói. Ừ, ừ, hỏi thật cậu, cậu có muốn đưa tôi đi dự tiệc không? Nếu nếu cậu ngại thì thôi, đừng vì nẻ tôi mà cậu phải đưa tôi đi. Lâm cũng chẳng úp mở nữa, anh đáp. <cười> tôi không có ngại. Không ngại tí nào chính tôi muốn đi với chị mà tôi để nghị trước chị nhớ không nhưng bố mẹ tôi không bằng lòng thành ra thành ra à, không bằng lòng vì tôi là người làm của cậu chứ gì năm cười buồn phân trần <cười> quan niệm của các cụ mà trai gái không thể là bạn chỉ có thể là bồ là nhân tình Chị với tôi không là gì của nhau Thì không thể đi chung với nhau được Nhất là đi với nhau ra trước mặt đám đông Hay là Hay là tôi bàn thế này Nếu chưa mai chị cần về thăm nhà Thì để tôi nói với bố tôi Cho chị về Không đi dự tiệc cũng được Chị về thăm hai bác bên nhà Rồi sáng ngày kia chị trở lại Châm hơi thất vọng Nhưng cũng đành gật đầu Thật lòng thì giờ phút này Giữa việc đi chơi với Long Và việc về thăm cha mẹ Chuyện thứ nhất quan trọng hơn nhiều Nhưng chẳng lẽ lại để lộ ra Khi thì lại sợ lăng khinh thường nên cô đành nói Vâng cả tháng nay tôi chưa có về Nhưng nếu anh nói giúp Thì xin bác cho tôi nghỉ luôn ngày chủ nhật Để tôi đi thăm em tôi ở trung tâm hướng luyện quán tre Long gật đầu đứng dậy bước lại bàn học Châm quăng cái gối Và cũng đứng lên theo Cột nốt mấy sợi dây mồng Rồi bưng mâm cơm của anh em Long xuống nhà Vâng lúc sau Long Từ chân lầu đi xuống, ra quầy tính tiền gặp riêng ông mạch và nó nhỏ. Bố nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net